chương hai trăm mười bốn vượt qua thập giai tăng thi nay n à y n à y tăng thi là thành tinh sao nga không bọn họ vốn chính là nhân vẫn là nói làm vì nhân loại ý thức thức tỉnh rồi lại hoặc là thuần túy lực lượng tăng lên bất luận là thế nào một loại cho nhân loại mà nói cũng không là cái gì chuyện tốt diêm hy lái xe dẫn bọn hắn đi ta cản phía sau quý mặc nôn cấp tốc hạ chỉ lệ n h a mặc thời khinh khinh mí môi nhìn về phía quý mặc nôn kiên định đứng lại bên người hắn ta cùng ngươi cùng nhau phong thúc hai cái h ả i tử xin nhờ ngươi chiêu cố nàng biết quý mặc nôn thực cường có nhân vật chính quan hoàn dễ dàng không chết được khả nàng không muốn nhìn hắn một người một mình chiến đấu hăng hái bộ dáng quý mặc nôn nhìn chăm chú xem thời khinh khinh liếc mắt một cái mỹ môi ngầm đồng ý nàng lưu lại viễn nam đợi nhân có tự lên xe diêm hy là tinh thần hệ dị năng tìm kiếm bạc nhược chỗ rất là lấy thủ khả ở ra phòng ngự vòng trong nháy mắt đã bị biến dị thực vật cuốn lấy phòng dưới xe b à n biến dị động vật lại mãnh liệt cắn xé phòng xe sắm lốt quý mặc nôn cùng thời khinh khinh liếc nhau không cần ngôn ngữ người trước khống chế lôi hệ dị năng bổ ra này biến dị thực vật cùng biến dị động vật người sau vận dụng thủy hệ dị năng ngưng băng trực tiếp ở biến dị động vật cùng biến dị thực vật phía trên tha khởi xe giá khởi một tòa băng kiểu diêm hy nhân cơ hội này cấp tốc chuyển động phòng xe vài cái có được phong hệ dị năng giả đem này ngăn t r ở đường thậm chí muốn trèo lên băng tiểu biến dị động vật cùng biến dị thực vật dùng gió cuốn đi viên húc lại canh chừng hệ dị năng cùng thổ hệ dị năng tốt lắm kết hợp gió cuốn bùi đất xương xa đầy trời ngăn t r ở biến dị động vật ánh mắt lại đem biến dị thực vật nhóm nhổ tận ước cuốn đến thiên đi lên lấy này thành công tránh thoát đến từ bầu trời địch thủ diêm hy đợi nhân phá vây đi ra ngoài một phần quý mặc nôn cùng thời khinh khinh cũng không có buông tha cho hai người cầm tặc t r ư ớ c cầm vương thuấn di đến phía sau màn độc thủ biến dị tang thi chỗ đến địa phương sau thời khinh khinh mới phát hiện hiện tại tang thi ánh mắt cũng không lại là màu đỏ mà là biến thành màu lam như là cực đêm tiền năm mươi thiên dâng lên màu lam ánh trăng bình thường nhắn s á c bọn họ trở nên càng cường đại hơn thời khinh khinh mí môi m nói a mặc ngươi nói này đó tang thi có hay không một ngày hội khôi phục thân là nhân thần trí nguyên tác giả cũng không có viết xong cho nên nhân loại kết quả như thế nào tang thi kết quả như thế nào biến dị thực vật cùng biến dị động vật lại như thế nào nàng là không rõ ràng bởi vậy tang thi có phải hay không khôi phục thân là nhân thần trí tất nhiên là không thể xác định quý mặc nôn lòng bàn tay xét đánh tại kia biến dị tang sát chết thượng giống như là bổ vào tường đồng vách sát thượng chỉ làm cho kia biến dị tang thi cháy đen một mảnh nhưng rất nhanh liền lại khôi phục lại thời khinh khinh trời ạ này biến dị tang thi khôi phục tốc độ cũng quá kinh người thật giống như sẽ không chết thân thể kia khôi phục tốc độ cùng trong phim ma cả rồng dường như thời khinh khinh lẩm bẩm lẩm bẩm biết hầu vận khởi thủy hệ dị năng đúc ở tang sắc chết thượng sau đó mượn dùng thủy dẫn điện phương thức nhường quý mặc nôn tiếp tục phóng đại chiêu n h ư n vợ chồng lưỡng phối hợp dù cho cũng là không làm nên chuyện gì quý mặc nôn đem thời khinh khinh hộ ở sau người n à y mới chỉ tang thi cấp bậc đã vượt qua thập giai chúng ta không là đối thủ hắn hiện tại dị năng cao dai nhất là lôi hệ dị năng vẫn là ở hấp thu điên c u ồ n g túi dương liêu tinh hoạch hậu tấn cấp vì thập dai lại sau này tưởng muốn tiến dai hắn cảm giác giống như cổ võ đang trung tiên thiên giai đoạn mại nhập hoàng linh cảnh bình tường nan thời khinh khinh trong tay xuất hiện một phen truy thủ đây là thời tri khoảnh hợp thành biến dị tang thi công kích đi lại khi n ắ m truy thủ đâm vào kia biến dị tang thi trong thân thể hoặc bi lở vệ lì đòi ổ